truyện hôn tình khóa trụ tiêm em ba ngày hôn nhân tác giả hoài buồn diễn đọc đàm ai truyện được phát trên youtube đàm ai chương một ngày hai tháng một hắn đã qua đời lâm quân nhìn tấm phim ct của lạnh tử tình không khỏi nhăn mặt bề ngoài thuật nhìn không có vấn đề gì vậy có thể là do cô bị pha chạm mạnh, nên bị mất ký nhớ nhất thời. Hẳn là không có trở ngại gì lớn, cũng sẽ không bị mất ký nhớ quá lâu. Bác sĩ Lâm, có vấn đề gì không à? Bành tử tình đã có thể tự xuống giường, nhưng vẫn phải chống gậy, nhưng cô vẫn đang bó thịt cao cứng ngắc. Cô, không có vấn đề gì, kết quả CT não bộ của cô, không có gì bất thường, có thể là do va chạm, nên não bộ nhất thời bị thiếu dẫn khí tạo thành chức mấn trí nhớ tạm thời tôi tin là sẽ nhanh chóng khôi phục lại thôi tâm quân mỉm cười giải thích với lạnh từ tình trong lòng anh cũng thở phào nhẹ nhõm còn tưởng rằng cuộc sống của anh làm ảnh hưởng đến công việc chứ cũng may là bệnh nhân này không có gì bất thường Ồ, vậy cảm ơn bác sĩ lâm bệnh từ tình gật đầu sau đó chúng nghệ cập tiễn, đi về phòng bệnh của mình ở đâu phòng nào thì chi ảnh đi từng phòng bệnh hỏi thăm xin hỏi có bệnh nhân nào tên lành tử tình không ạ? hỏi vài phòng bệnh đều không có thì chi ảnh vội vàng đuổi theo mụn của y tá để hỏi anh tử tình đang cố gắng đi trong hành lang thì đột nhiên bị hít vào ngã sắp mặt xuống ai da thật xin lỗi thì chi ảnh vội vàng nâng người con gái đang chấm gậy dậy ai nái xin lỗi cô ta liếc nhìn cô gái chấm gậy này mà là nữ tình chỉnh lại tư thế đứng, cười cười, coi như để đáp lại, nhìn người con gái lỗ mạn đó đi khỏi rồi, cô vợ vàng lần theo hướng tường mà đi. Sáng sớm, lành tử tình đã thức dậy, cô đang đợi chồng mình đến, nhưng hiện đã là chín giờ sáng, chồng cô vẫn còn chưa tới. Cô nghĩ có nên đến phòng y tá nhờ bọn họ tra giúp số điện thoại của anh ấy không? Một mình đối diện với những sự vật xa lạ này thật là lúng túng không biết phải làm sao cho đúng. Tuy rằng không phải quá sợ hãi, nhưng cảm giác không biết mình là ai thực sự không dễ chịu gì. Vì khi ảnh ở phòng y tá, rút buồn cũng biết được lành tử tình đang ở giường số 18, thì thế cô ta vội vàng chạy qua. Lành tử tình còn đang bước từng bước một trong hành lang, thì chợt nghe cô y tá đứng ở cửa phòng bệnh gọi cô. Lành tử tình, lành tiểu thư, bạn cô đến thăm cô này vừa nghe đến có người tịt âm, lệnh tử tình kích động chạy cả nhát đến phòng bệnh của mình. là hắn sao? là chồng của sao? sao cô vừa ở hành lang mà công nhìn thấy hắn? vội vàng trở về phòng bệnh, lệnh tử tình có chút thở hổn hển. cô bước vào phòng nhưng không nhìn thấy người con trai nào mà lại nhìn thấy cô gái đã đụng phải cô trên hành lang lúc nãy. khiếu chi ảnh nhìn thấy lệnh tử tình tập thỉnh đi vào thì đầu tiên là ngay người ra tông ngờ người con gái cô ta vừa đụng phải lại là lạnh tử tình, thích tiệt như vậy cô ta thật là bị động quá tử tình tử tình thật sự là bản sao tiểu chi ảnh nhém mắt liền kích động tông tới đỡ lấy lạnh tử tình lạnh tử tình cẩn thận nhìn cô ta lúc nãy chẳng phải cô vừa mới đụng phải cô ta sao nó lại kích động như vậy cô ta là tử tình bạn không nhận ra mình sao mình là tiểu ảnh đây Mình là bạn tốt nhất của bạn đây. Tiểu ảnh đây mà. Kiều Chi ảnh nắm lấy tay lạnh tử tình. Nhiệt thành nói Xúc động tính mất lại ôm lấy cô rất là thân thiết. Lạnh tử tình xấu hổ cực cười. Thật không? Hóa ra là bạn tốt của cô tới. Không phải nói là liên hệ với chồng cô sao. Sao chồng cô không tới mà bạn tốt lại tới. Lạnh tử tình bất động thanh xác quan sát khắp người Kiều Chi ảnh. Là đại mỹ nữ nha. Nhìn bộ dáng nhật tình với mình như vậy, nhất định là nhìn thấy mình thì rất vui vẻ. Thế nhưng, hiện giờ chẳng phải mình bị tai nạn xe sao? Sao cô ta không hỏi thương thế của mình mà lại vui vẻ như vậy? Vì chị ảnh một phút trước, biết được chuyện lệnh tử tình bị mất trí nhớ từ miệng của y tá, đầu óc đã nhanh chóng xoay ra, chủ ý giả làm bạn tốt của lệnh tử tình. Đúng, tuyệt đối không thể để lệnh tử tình gặp lại lôi tuấn vũ được hiện giờ cô ta đang mất trí nhớ. Vậy không phải là rất tốt hay sao? Thật sự là ông trời có mắt mà. Thì chi ảnh cô, thật đúng là may mắn nha. Nhiệt tình hàng huyên vài câu, thì chi ảnh đột nhiên phát hiện lệnh tử tình đi đứng không tiện. Đúng rồi, cô ta bị tai nạn xe mà. Là bạn tốt, là không nên hưng phấn như vậy chăng? Vì thế, thì chi ảnh lập tức đỡ lệnh tử tình ngồi xuống, vẻ mặt lo lắng hỏi. Tử tình, Bạn bị tai nạn xe đúng không? bao để mình xem xem có nghiêm trọng lắm không? Lúc này, hình thức tình mới cảm giác được một tia ấm áp. Cười lắc đầu nói, đừng lo, không có trở ngại gì lớn. Ê hey da, ya, tiểu, tiểu ảnh, phải không? Mình, mình mất trí nhớ. Bạn xem, mình cái gì cũng không nhớ rõ. Cái gì? Bạn nói cái gì? Bạn bị mất trí nhớ sao? Cái gì cũng không nhớ rõ sao? Thật vậy à? kì chi ảnh tỏ vẻ kinh ngạc nói vậy mình là tiểu ảnh chắc bạn sẽ không quên chứ kì chi ảnh khoa trương chỉ vào mũi mình giận to mắt nhìn lạnh tử tình lạnh tử tình nhìn cô ta cố gắng nghi ngờ rồi lại lắc lắc đầu cô ngay cả chính mình là ai còn không nhớ rõ vâng chi là tiểu ảnh trước mặt mình nhìn thấy cô ta vẫn rất xa lạ như cũ một chút cảm giác quen thuộc cũng không có trời ơi tại sao có thể như vậy Bạn bị mất trí nhớ sao? Ông trời thật là bất công quá đi. Ô ô ô. Tiểu ảnh đột nhiên xong tới ôm chầm lệnh tứ tình khóc nứt nở. Lệnh tứ tình bị tiếng khóc của cô ta dọa đến tai chừng luôn cuốn còn họ xem ra giao tình rất tốt. Nếu không tại sao khi biết mình bị mất trí nhớ đến cô còn không khóc mà tiểu ảnh này lại khóc nứt nở đầm đìa vậy. Trong lòng bọc cảm thấy chua sót. Đối với tiểu ảnh này cũng không khỏi tăng lên chút hào cảm. Lành tư tình nhẹ nhàng, cổ lưng tiểu ảnh an ủi. Đừng khóc, tiểu ảnh, bác sĩ nói không có vấn đề gì lớn, có thể do não bộ thiếu dưỡng khí, sẽ rất mau khôi phục lại thôi. Cái gì? Rất mau sẽ khôi phục lại sao? Tiểu chi ảnh kích động, ngẩng bắt đầu lên, đột ngột cao giọng thẻ thẻ nói. Rất mau là vào lúc nào? Mau đến thế nào? Thấy bộ dạng giật mình của cô ta, anh tự tình không khỏi như mày, sao vậy, chẳng lẽ cô ấy, không muốn mình khôi phục trí nhớ sao, thì chi ảnh lập tức nhận ra, mình có chút thất thố, vội lập tức nặng ra vài giọt nước mắt, miếm miếm môi, sâu sắc nổi, tự tình, có bạn khổ quá, mới cưới mà chồng đã qua đời rồi, giờ lại, lại bị tai nạn xe, còn mất trí nhớ, trời ơi, tại sao ông trời lại đối xử với bạn như thế, tiếng khóc nước nở, làm ruột ngang người ta như Đức Thành từng khúc ruột. Lạnh thức tình vốn dĩ, không đến nỗi quá xúc động, nhưng nhìn kiểu trí ảnh không thảm thương như vậy thì cũng bắt đầu sinh ra thương cảm cho mình, sống mùi ca cai. Nhưng cho dù cô có thương cảm đến mức nào thì cũng không thể rơi nước mắt được. Cô thật hoạn nghi có phải chúng lại của mình có vấn đề rồi không? Không đúng, cái gì qua đời rồi? Cô ấy vừa nói cái gì? Lạnh thức tình đột nhiên cả tin. Cô xa lại vừa nghe thấy người bạn này nói là chồng cô làm sao đó. Tiểu ảnh, bạn nói cái gì? Chồng mình quá đời rối. ảnh tư tình rợn mắt lên nhìn chầm chầm vào kiểu chi ảnh. Hóa trụ tiêm em Chương 135 Ngày 26 tháng 1 Nhân viên tạp vụ Kiểu chi ảnh vừa nghe nói thế thì càng khóc dữ hơn. Tiểu ảnh bạn nói mau rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra tử tình chúng mình thật là bệnh khổ mà kiệt chi ảnh đột nhiên âm lấy lệnh tử tình khóc ầm ĩ lên hạnh tử tình không ngừng an ủi cô ta hy vọng cô ta đừng khóc nữa nhưng cô ta lại càng khóc dữ dội hơn kỳ thật kiệt chi ảnh đang muốn mượn thời gian khóc lóc này để nghĩ ra đối sách cô ta đang nghĩ ra một câu chuyện hoàn hảo vừa hoàn toàn được lời gió trá của cô ta Đã làm cho lệnh tử tình vĩnh viễn, không gặp được lôi tướng vũ nữa, ít nhất cũng phải cho đến lúc sau khi cô ta và lôi tướng vũ đã kết hôn. Tiểu ảnh đừng khóc nữa, giờ mình không nhớ nổi chuyện gì nữa, bạn mau nói cho mình biết, chồng mình bị làm sao. Lệnh tử tình thật sự không thể tin được, người cô cơ hồ đã đợi cả một buổi tối, thế nhưng đã không còn trên đời này nữa sao, hắn qua đời như thế nào. Tử Tình thận tốt quá bạn mất trí nhớ rồi mất trí nhớ rồi thì sẽ không khổ sở như vậy nữa chồng bạn tên là Lôi Tướng Vũ ba người bọn mình đều lớn lên ở Cô Nhi Viện là bạn tốt của nhau sau khi trưởng thành thì bọn mình vẫn là bạn cực kỳ tốt bởi vì không có bằng cấp nhà cửa gia thế nên cuộc sống vô cùng nghèo khổ nhưng hai bạn vẫn rất yêu nhau năm nay mới kết hôn mình còn là phù dâu của hai bạn mà Vốn hai bạn có thể sống cuộc sống hạnh phúc Tuy căm khổ Nhưng vẫn rất vui vẻ Nhưng ngay sau ngày cưới Chồng bạn Điều Chị chị ảnh nói đến đây Đột nhiên lại nức nở ngạc ngào Bạn tự tình tâm tư cũng rối rắm như tơ vò Chồng cô bị làm sao Chồng của bạn tuấn vũ anh ấy Anh ấy bị tai nạn xe nên qua đời rồi Lúc đó bạn chịu đã kích cực kỳ lớn Mấy lần muốn tự sát Đều bị mình ngăn lại Thời gian cái đó, bạn thường quanh quẩn ở nơi chồng bạn gặp sự cố, nhưng mình luôn ở bên cạnh bạn, sợ bạn tự sát. Vốn nghĩ rằng bạn không có ý tưởng này nữa, nhưng không ngờ được. Kiều chi ảnh vừa khóc vừa trách móc, sao bạn lại ngốc như vậy, cho dù trên đời này không còn người thân nào, thì còn có mình nữa mà, tự tình, bạn còn có mình nữa mà. Kiều chế ảnh vừa nói, vừa hoa chân múa tay, lệnh tự tình nghe mà xúc động trong lòng hay cả cô y tá đứng bên cạnh, cũng không ngừng lao nước mắt. Lành tự tình đầu ông lên, cô không ngờ thân thế của mình là vậy, vận mệnh của mình lại thê thảm như thế. Nhưng tại sao, cô đến một giọt nước mắt cũng không rơi được? Chẳng lẽ cô đã khóc nhiều, đến khô cả nước mắt rồi sao? Tiểu ảnh đừng khóc nữa, hiện giờ chẳng phải, mình đang tốt rồi sao? Mình thật sự không có người thân nào ư? Lành tự tình yếu ớt hỏi, điều chỉ ảnh lắc đầu như trống bổi, Tao lại có thể như vậy. Tao có ta có thể để cho lành tự tình còn một người thân trên đời này được chứ. Nếu để lành tự tình biết được thì nguy to. Phải mau chóng đem con bé này giấu đi thôi. Giấu càng xa càng tốt. Lành tự tình không có nhăn nhó. Như vậy thì hiện giờ cô đành phải tự lực cánh sinh sao. Cuộc sống trước đây của cô rất khám khổ sao. Nhưng tại sao lại được mặc quần áo tốt như vậy? Chẳng lẽ do mình muốn chết? Nên mặc bộ quần áo tốt nhất lên người, chuyện này cũng không phải là không có khả năng. Hay da, sao số mệnh cô lại khổ vậy chứ? Tiểu ảnh đừng khóc, bạn nên cảm thấy vui cho mình mới phải. Hiện giờ mình cái gì cũng không nhớ rõ, lại càng không đi tìm cái chết nữa. Mình không biết tại sao trước kia mình lại có ý tưởng ngu sụn như vậy. Hiện giờ mình sẽ không vậy nữa, bạn không phải lo lắng cho mình nữa đâu. lành thực tình an ủi kiệt khi ảnh. Đúng, đúng, đúng, không nên làm như vậy nữa. Tự tình, bạn có thể nói như vậy, mình thật là vui. Khi chi ảnh thầm thở vào nhẹ nhõm, cô nàng rốt cuộc cũng tin lời mình nói rồi. Vậy, tiểu ảnh, mình đang làm nghề gì vậy? Nhà của mình ở chỗ nào? Đành tự tình ngẫm nghĩ, cô nên xuất viện về nhà thôi, chờ đến khi về nhà nghỉ ngơi vài hôm, mới có thể rảnh ràng suy nghĩ xem, nên làm gì tiếp. Bạn là... Kiểu cái ảnh đầu ốc không xoay như trong chóng. Bạn là PA. Sau khi kết hôn rồi thì không làm nữa. Nhà, a nhà bạn sau khi chồng bạn mất thì vì quá thương tâm nên bạn đã bán nó ngay. Tất cả đồ đạc trong phòng, phàm là những gì liên quan đến chồng bạn thì bạn đều vứt bỏ hết. Tự tình, hiện giờ. Đừng lo, bạn còn có mình. Tuy mình cũng không có chỗ ở nhưng mình có thể thay phòng cho bạn. Bạn yên tâm mình nhất định sẽ giúp đỡ bạn. lạnh tới tình không khỏi nhớ mài, trẻ, rốt cuộc mình là người thế nào vậy? sống trong tầng lớp dân nghèo tận đáy xã hội sao? cô nhi thì cũng coi như thôi đi. vừa kết hôn ba ngày thì chồng qua đời, hiện giờ không có cả nhà để ở. cô thật đúng là chỉ còn hai bàn tay trắng mà. đúng rồi, công việc, B A, là cái gì chứ? tiểu ảnh. Bạn bảo ngày trước mình làm công việc gì vậy? lạnh tử tình hỏi. Kiều chi ảnh suýt nữa thì bật cười. Trước câu nói dối của chính mình. Cô ta cắn cắn môi đáp. B.A. là nhân viên tạp vụ. Bạn không có bằng cấp gì. Không dễ tìm việc. Phải đi làm nhân viên tạp vụ. Tiền lương hàng tháng cũng không nhiều. Nhưng hai bạn. Hai bạn thực sự rất yêu nhau. Không dễ gì có được căn nhà của chính mình. Thế nhưng. Vừa nói đến đây thì chị ảnh lại bật khóc. Trời ơi, thật mà chết được. Không biết hôm nay, cô ta phải lãng phí bao nhiêu nước mắt đây. Nhân viên tạp vụ, lạnh tử tình sửng sốt. Tại sao đến công việc cũng thê thảm như vậy chứ? Ai da, thật đau đầu quá đi. Vậy thì, sau này mình sống thế nào đây? Thôi mặc kệ cái đã. Đúng rồi, thẻ tín dụng kia là từ đâu? Là tiền bán nhà sao? Nói như vậy, cô còn lại ít tiền. Tiểu ảnh, đừng khóc nữa, cảm ơn bạn đã đến thăm mình. Mình nghĩ hôm nay, nếu không có gì trở ngại, thì mình sẽ làm thủ tục xuất viện. Bạn có thể tìm lấy ở cho mình trước được không? Mình phải ổn định rất đã. Dù sao, giờ mình chỉ còn một người bạn duy nhất là bạn. Lạnh tử tình đột nhiên ý thức được, trên đời này cô chỉ có thể dựa vào kiểu chi ảnh. Có trách mình trước kia muốn tự sát. xem ra thật sự là không sống nổi nữa hiện giờ cô cực kỳ để ý đến tấm thẻ tín dụng kia rốt buồn còn lại bao nhiêu tiền đủ cho cô duy trì sinh kế trong bao nhiêu ngày được được, mình giúp bạn yên tâm đi tự tình, có mình ở đây kêu chị ảnh lời thề sắc son nói Bác sĩ Lâm chiều nay đi khám bệnh theo lịch nghe nói lệnh tự tình xuất hiện cứ cho rằng chồng cô tới đón nhưng lại nghe cô y tá rầu rĩ kể ra những sự cố của lệnh tự tình thì anh không khỏi nhăn mày. Người đàn ông tên lôi tướng vụ kia đã qua đời rồi. Lâm quân bất tạm giác, mình đã gặp người đàn ông kia ở đâu rồi. Nhưng nghe cô y tá kể lại, lại cảm thấy bọn họ không phải cùng một người. Có lẽ chắc tướng tá có chút giống nhau thôi. Nhớ đến nhắn vẻ của lãnh tự tình, Lâm quân không khỏi lắc lắc đầu. Ê da, trên đời này những người khống khổ đâu phải chỉ có mình cô.